các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại một vùng quê hẻo lánh, nơi khu vực đồng bằng ở phía Tây, xảy ra một câu chuyện hết sức rùng rợn mà làm cho những người dân ở nơi đây xôn xao cả một thời gian dài. Hôm đó, Hai thanh niên trong lạc Lệnh vào khu vực bìa dần ở thôn Để hái hoa bắt mướm Đây là nơi lý tưởng Mà cả hai thường xuyên hẹn hò nhau Hi <cười> hi Chính khi mà em đưa bắt anh đi Hi hi hi Phải nói thêm rằng Thời nay Tuy tư tưởng của mọi người Đã tiến bộ hơn trước Nhưng tại những khu vực miền quê Người ta vẫn chưa chấp nhận Chuyện yêu đương đồng giới nên những anh chàng này phải lên nút vào khu nghỉ địa, quàng vào rừng tìm những nơi vắng vẻ để hẹn hò tâm sự. Rong chơi một hồi, cả hai thanh niên chạy đến khu nghỉ địa của thôn. Thực ra, nó là một khu nghỉ địa đã bỏ hoang từ lâu, khung cảnh xung quanh cực kỳ bám vẻ và đáng sợ. Có những ngôi mộ đã bị đào trộn bởi những con chó ăn xác. Cả hai người thanh niên vị quá quen với khung cảnh này, nên họ cứ thế mà tiến vào bên trong một cách ung dung. Họ có mục đích xấu dạ cả. Thực ra cả hai tiến vào khu nghĩa địa này để bắt ếch và nếu may mắn hơn sẽ có thể bắt được vài con thỏ hoặc thú rừng bị sập bẫy. Cả hai lúc này hý hở bỏ ếch. Ếch trong khu nghĩa địa này, con nào con nấy đều mập ú và cực kỳ nhiều. Chỉ cần mỗi ngày đi hẹ họ xong ra khu vực này bỏ ếch là chắc chắn tối đến sẽ có một nồi cháo ít thơm ngon tầm bổ lấy lại sức ngay. Thành niên chín mời, coi chớ bắt được một em to thế này, to nhất từ trước tới nay luôn đó. Còn đó mà tao cái gì? Tần trời đó, anh bắt con cá to hơn cho mà coi. Thành niên chín hôm nay cảm thấy kỳ lạ, mọi hôm ít xuất hiện nhiều và dễ bắt lắm. Sao hôm nay con nào con nấy nhanh nhẹn và khó bắt đến vậy? Đang suy nghĩ khi cậu ta nhìn thấy một con ếch khá là to đang núp sau một tảng đá gần một ngôi mộ. Chính chớp lấy thời cơ, chậm chậm bước đến gần. Cậu ta tỏ ra hứng khởi khi nhìn thấy con ếch này, còn to hơn cả con ếch mà người tình mình mới bắt. Fen này thì tha hồ mà gáy to. Bất thình lình, chín tung một cú vồ ếch khá chuyên nghiệp, dường như không ai ở thôn này có kịp bắt ếch bằng tay không mà hơn chứ được. Nhanh như cắt, cậu chụp lấy con ếch béo ú ấy. Vừa bắt xong, chính hí hửng khoe với bạn tình của mình, còn bảo hôm nay chúng đậm vì con nào con nấy đều to béo. Thế là hai thanh niên vô ếch cho đến chiều tối trong khu nghĩa địa Phan Vũ lạnh lẽo nà. Khi đã bắt được kha khá, cả hai vui mừng trở về nhà. Dự án lái đêm nay sẽ có một bữa thịnh soạn ra trò đây. Tối hôm đó, với số ếch bắt được chín chỗ tài đầu bếp của mình, cậu làm mít bao nhiêu món? Nào là món cháo ếch Singapore, món ếch nướng ngũ vị, ếch nướng giả cầy. Sau khi đã nấu nướng xong, cậu người yêu của chín đem cháo lên mời mẹ ăn trước, vì người yêu của chín chỉ còn lại người mẹ già này. Nền chín cũng chủ động dọn sang đây chung sống luôn. Cả nhà chuẩn bị dùng bữa thì một điều kỳ lạ đã xảy đến, thằng chín không nhường miếng ngon cho người lớn mà hắn thản nhiên cầm nguyên con ít nướng to béo và cho vào miệng cắn một phát. Hắn ta ăn ngấu nghiến như thể đói khát lâu ngày vậy. Thái độ ăn cực kỳ khác, thậm chí khiến cả không giữ ý tứ với mọi người xung quanh. Nét mặt của hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Điều này khiến cho cả hai người đối diện cũng phải cảm thấy e sợ. Lúc này, hai mắt của hắn đã long lên tròn tròn. Hắn ngấu nghiến ăn hết cả con cá và thậm chí ăn luôn cả xương. Đến những miếng xương cuối cùng, hắn ta cũng cho tất cả vào miệng. Hành động của hắn ta bây giờ đắc trở đi thái quá. Điều đó khiến cho người bạn của hắn sững sờ và la lên. Tuy nhiên, mặc kệ những lời nói biên tan, hắn ta vẫn kêu lên rằng đói quá, khát quá, rồi sau đó bưng luôn cả tô cháo ếp mà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net